Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 18 của bộ truyện Hành giả coi âm ờ, Trước khi vào tập 28 thì chúng ta cùng điểm qua một chút nội dung của tập 27 ờ, Như chúng ta đã biết thì ở tập trước Nhóm người bạch thế bào thì đã gây ra một vụ cướp ngục, láo loạn cả kinh thành Và nhóm người bạch thế bào thì đã bị truy đã toàn thành Ở trong lúc mà Bạch Thế Bảo vấy tử phi đang đi tìm các huynh đệ còn lại Thì vô tình đang bắt gặp nhóm người Lâm Kiểu Thúc và Trần Hiếu Hổ Đang bị nhóm binh lính vây bắt Trong lúc mà không biết làm như thế nào Thì rất là may mắn là Bạch Thế Bảo nhận ra rằng Cái tên chỉ huy của đám binh lính đó lại là một người quen Một người gia nhân ở trong nhà từ tư lệ Mà trước đó Bạch Thế Bảo và sư phụ Trương Mù đã từng đến giúp trừ yêu ở trong nhà ông ta à, Liệu rằng là Bạch Thế Bảo có thể nhờ vào mối quen biết này mà cứu được nhóm của Lâm Kiều Thúc hay không? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 28 của bộ truyện Hành giả Coi Âm ngay sau đây à, Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio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 Lại nói vào lúc này thì đám binh lính đang áp dài nhóm của Lâm Kiửu thúc đi về phía trước thì bên cạnh đột nhiên có một người vượt qua người này dáng người trung bình mặt mày hồng hào mặc một chiếc áo dài được bôi dầu đi một đôi già vải đế trắng tóc Tếtt lỏng lèo tiến lên chắp tay nói với cả tên chỉ huy giọng nói khả khả xin hỏi vị này có phải là lý phó quan ở phủ từ tư lạnh không vậy xử lý phó quan lập tức ngẩn người Nhìn người trước mặt có vẻ không quen biết Nhưng mà lại có chút quen mắt Hình như đã gặp ở đâu rồi Nhưng nhất thời thì không nhớ ra Liền vội vàng hỏi Ờ xin thứ lỗi cho tôi mắt kém Xin hỏi anh là Ờ Lý Phó Quan quên rồi sao Di Thái thái nhà từ tư lệnh Bị người ta ngấm ngầm hạ độc Mang thai quỷ Chính là tôi và sư phụ làm phép bình địa tai họa đây mà Anh Lý Tôi nhìn giống anh nhưng mà không dám nhận Vừa nãy trốn trong hẻm nhìn hồi lâu Thì mới nhận ra là đúng rồi Ờ là anh sao Cùng với cả vị đại sư kia bắt cương thi ư Bạch Thế Bảo gật đầu nói Đúng rồi Bạch Thế Bảo đây mà Lý Phó Quan mừng rỡ mà nói Ban đầu anh và lão sư phụ giúp từ tư lệnh chúng tôi Giải trừ tai họa Từ tư lệnh vẫn luôn muốn tìm cơ hội báo đáp Tìm khóc cả kinh thành Kết quả lại không thấy bóng dáng các anh Không ngờ lại gặp ở đây Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên Cùng với cả những người khác thầm nghĩ Bạch Thế Bảo lại quen biết tên chỉ huy này sao Xem ra tình hình có thể biến chuyển rồi Lúc này có một tên lính cầm tờ cáo thị truy nã trên tay nhìn nhìn Sau đó ghé vào tay của Lý Phó Quan nói nhỏ vài câu Lý Phó Quan nhớ mày nói Cái gì? Cái gì mà tội phạm bị truy nã chứ hả? Người mở to mắt ra nhìn cho rõ đi Vị này chính là quý nhân của từ tư lạnh đó Đám inh lính nhìn nhau trong lòng đều hiểu Lúc này tốt nhất là giả ngốc Đừng có dại ruột mà rước họa vào thân Lý phó quan tiến lên một bước Khẽ hỏi bạch thế bảo à, Bạch huynh đệ à Ở đây không có người ngoài Anh có thể nói thật với tôi đi Đại lao thuận thiên phủ Có phải là do các người cướp hay không Cái tên quốc sư cho tưởng khang kia có phải là do các anh giết hay không hả? Bạch Thế Bảo nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu Lý Phó quan lập tức kinh hãi Sau đó cười cười nói hey, Đúng là trò đời mà Đạp phá dày sắt tìm chẳng thấy Có được lại chẳng tốn chút công Anh có biết không ạ Cấp trên đã hạ lệnh truy ná Đang muốn bắt các anh đó Bạch Thế Bảo giật mình vội vàng hỏi Nghĩa là như thế nào? Ý anh nói là giờ muốn bắt tôi ư Lý Phó quan lắc lắc đầu nói Anh là quý nhân của từ tư lệnh Đâu dám nói cái chữ bắt đâu Là mời Mời sao Lý Phó quan nhìn xung quanh rồi nói Chỗ này không phải là nơi nói chuyện Nào đi Chúng ta vừa đi vừa nói Bạch Thế bảo hỏi Đi đâu chứ Thì Phủ của từ tư lệnh Lý Phó quan thấy Bạch Thế Bảo có chút lo lắng liền nói huynh đệ Bạch Thế Bảo cứ yên tâm đi Từ tư lệnh sẽ không làm khó dễ các anh đâu Ngược lại còn sẽ đu đãi tử tế đó Thì ra cái vị từ tư lệnh này và Viên Thế Khải bất đồng chính kiến Mấy lần chọc giận Viên Thế Khải rồi Viên Thế Khải không dám chọc đến ông ta Là bởi vì ông ta có quan hệ mật thiết với cả các quân Việt Bởi đặc dĩ thì Viên Thế Khải đành phải dùng ám chiêu để cho biên khôi hạ độc lên người của Di Thái Thái của nhà ông ta, khiến cho bà ta mang thai quỷ và để cương thi đến giết người. Nhưng không ngờ rằng sóng gió này đã bị Bạch Thế Bảo và sư phụ Trương Mù giật tắt. Viên Khải nghe nói nhà ông ta có người chết, chuyện này cũng coi như là bỏ qua. Sau này thì từ Tư Lệnh biết được Phiên Thế Khải đang bí mật luyện chế quân đội cương thi, liền phái người âm thầm điều tra. Sau khi biết rõ chân tướng, từ Tư Lệnh bề ngoài Thì chìm nắm ở trong tiểu sắc Nhưng lại bí mật thông tin với cả các lộ quân Việt Quyết tâm là lôi kéo một đám kỳ nhân dị sĩ ngấm ngầm giúp đỡ mình Viên Thế Khải có biên khôi và tưởng khang Vậy tại sao từ tư lệnh lại không thể có ám chiêu của riêng mình chứ Khi mà từ tư lệnh từ khôn Biết được Đại Lao Thuận Thiên Phủ bị cướp Rồi quốc sư tưởng khang của Viên Thế Khải bị giết Thì trong lòng âm thầm mừng Ra lệnh cho Lý Phó quan nhất định là phải nhanh chóng hơn viên thế khải Phải mời được cái nhóm nghĩa sĩ này về Còn có mục đích khác nữa Lý Phó quan lại vặn vặn không ngờ Là trong nhóm cướp ngục này lại có Bạch Thế Bảo Thật là dưa hấu ủ trong chăn vừa chín vừa nóng Bạch Thế Bảo nghe rõ ngọn ngành rồi Liền nói với cả Lý Phó quan Ờ Lý Phó quan Tôi vẫn còn hai người bạn Để tôi gọi họ cùng đi Nói xong liền vẫy tay với cả Mã Ngũ Gia và Yến Tử Phi Mã Ngũ Gia và Yến Tử Phi thấy vậy liền từ trong hẻm bước ra ngoài Mã Khôi Nguyên cười nhăn nhở với cả Tiểu Đào Hồng Thấy chưa? Ta tính đâu có sai Tiểu Đào Hồng cũng hưng phấn nói Sư phụ quả nhiên là dự liệu như thần Tiếp đó thì Lý Phó Quan đánh giá Mã Ngũ Gia và Yến Tử Phi từ đầu đến chân một lượt Trong lòng thầm nghĩ Quả nhiên đều là tội phạm ở trong cáo thị truy nã Xem ra mỗi người đều có chút bản lĩnh Đúng là người mà từ tư lệnh đang cần Thế là chắp tay với Bạch Thế Bảo nói Quyền đệ Bạch Thế Bảo Bây giờ cả kinh thành này thì không chỉ có chúng tôi là đang truy bắt các anh đâu Nếu ở đây lâu mà đụng phải quan binh tuần tra khác thì khó ăn nói lắm Bạch Thế Bảo nghĩ cũng đúng Trạch viện của từ tư lệnh từ khôn thì không ai dám tra xét Chi bằng đến đó tránh gió một chút cũng được Sau đó thì Lý Phó quan ra lệnh cho binh lính cởi trói cho mọi người Sau đó dẫn Bạch Thế Bảo và những người khác đi đường tắt Một lát thì đến trước cổng phủ, xa hoa lộng lẫy Nơi này thì Bạch Thế Bảo quá quen thuộc rồi Cổng đỏ tường trắng, gạch xanh ngói đen Tường rào được xây như là những khối đậu phụ vuông vắn chỉnh tề Chốn cũ quay về thì Bạch Thế Bảo không khỏi nhớ đến sư phụ trương mổ Trong lòng chăm mối, cảm xúc lẫn lộn Lại nói trong chính sảnh nhà từ tư lệnh Bốp Từ tư lệnh từ khôn vỗ mạnh tay xuống bàn trà Cười lớn mà nói mấy vị làm tốt lắm Lần này khiến cho viên thế khải ăn quả đắng rồi Đừng nói là muốn bắt người Ta sẽ khiến hắn đến người mùi khói cũng không được Cười xong thì Từ khôn vỗ tay Gọi mấy tên lính đến Phân phó chuẩn bị tiệc diệu Muốn làm cho Bạch Thế Bảo và những người khác chấn an tinh thần Bạch Thế Bảo liền chắp tay mà nói Ờ, từ tôi lệnh à Tiệc diệu tôi thấy nên miễn đi Chúng tôi bây giờ còn một đám huynh đệ chưa rõ tung tích Nếu không kịp thời tìm về E rằng sẽ gặp nguy hiểm Yên tâm, chuyện này không cần lo lắng Từ tư lệnh gật đầu với Lý Phó Quan Lý Phó Quan hiểu ý nói Huynh đệ Bạch Thế Bảo cứ ở đây chờ Tôi sẽ gọi vài thủ hạ đi tìm các huynh đệ về Nếu bị người khác bắt Tôi dù có cướp cũng sẽ cướp họ về được Yên tâm Bạch Thế Bảo nhìn mã ngũ ra Lại nhìn Yến Tử Phi sau đó gật đầu nói Vậy làm phiền huynh rồi Lý phó quan nhận lệnh xong cầm lấy đồ đạc Xoay người dẫn theo mấy tên lính đi ra khỏi trạch viện Đi ra phố tìm người Phía bên này thì bạch thế bảo Lại hỏi từ tư lệnh Xin hỏi bây giờ cửa thành đều có quan binh canh giữ Không biết là từ tư lệnh có cách nào đưa chúng tôi trốn đi được không Đi ư Từ tư lệnh vừa nghe bạch thế bảo sốt ruột muốn đi Thì trong lòng có chút không vui Liền nói Trạch viện của từ khôn ta thì không ai dám trà xét Ta nghĩ rằng các vị chi bằng cưa đây một thời gian tránh Đợi sóng gió qua đi thì đi cũng không muộn Mã Ngô Gia chen vào mà nói Nhưng mà nếu bị viên thế khải biết Chỉ sợ sẽ lưu lị đến tử tư lệnh thôi Tử tư lạnh lắc đầu cười mà nói Các vị nghĩa sĩ rất có bản lĩnh Ta có lòng kết giao Không nói đến lưu lị Bây giờ quốc sư tưởng Khang đã chết rồi Viên thế khải như là bị chặt mất một cánh tay Không còn hung hăng được nữa đâu. Lúc này Mã Khôi Nguyên cười nhách mép chen vào mà nói. Có vẻ như là từ tư lệnh hơi khinh địch đó. Bản lĩnh của Tường Khang cũng không tính là một cánh tay của Viên Thế Khải đâu. Sức mạnh ám chiêu của Viên Thế Khải đều ở trên người của tên Biên Khôi cơ. Tên này chính là cao thủ nắm giữ vu pháp, luyện dưỡng cương thi, e rằng rất khó đối phó đó. Ờ... Từ từ lạnh vừa nghe hai chữ cương thi thì trong lòng liền kiêng kỵ. Nút thắt này ở trong lòng thì sao cũng không thể cởi ra được. Mã đạo trưởng, lời này của ngươi nói có phải là hơi lệch lạc rồi đó. Há tất phải đề cao chí khí của người khác mà dập tắt uy phong của mình chứ? Trần Khiếu Hồ ở bên cạnh chen vào mà nói, bàn lĩnh của tên biên khôi đó cũng thường thôi. Năm đó sư huynh của ta là Trần Long Phong đã dùng phần thiên đao Cùng với cả tên Biên Khôi đó liên tiếp chiến 3 ngày 3 đêm Nắm rõ thủ đoạn quán mà Từ từ lại nghe xong thì kinh ngạc hỏi Ờ vậy xin hỏi kết quả như thế nào? Trần Khiếu Hổ đáp Thì coi như là cũng thủ hòa Mã Khôi Nguyên nghe xong thì kinh ngạc Cái gì? Sư huynh của ngươi là Trần Long Phong và Biên Khôi đánh hòa nhau sao? Tất nhiên lời này không sai đâu Nghe vậy Mã Khôi Nguyên hơi nhách mép cười Như vậy có nghĩa là bản lĩnh của sơ huynh ngươi cũng chỉ thường thôi nhỉ Trần Kiếu hổ ngẩn người giận dữ mà nói Ngươi Mã Khôi Nguyên cười cười Đây chính là ngươi nói chứ ta không có nói Trần Kiếu hổ nổi giận Liền cầm lấy thanh đại đao ba vòng giận dữ nó với cả Mã Khôi Nguyên Thì món nợ người giết đạo trưởng lệnh hồ vẫn còn chưa tính đâu Bây giờ ta cùng ngươi tính số Nói xong vung đại đao chém về phía của Mã Khôi Nguyên Mã Khôi Nguyên nghiêng người né tránh Từ phía dưới xông ra một người Cầm dao nhọn đâm về phía ngực của Trần Kiếu Hồ Trần Kiếu Hồ giật mình rút đao về đã không kịp Tuy nhiên ngay vào lúc này thì một tay áo bay phơ, bay tới Quấn vào con dao nhọn kia Dồn sức đẩy ra hóa giải lực đâm của dao nhọn Người này đứng chắn trước mặt của Trần Kiếu Hổ, chắp tay mà nói. Chỗ này hơi chật hẹp, đánh hỏng đồ của Từ Tư Lạnh thì không hay đâu. Muốn đánh nhau, chúng ta ra ngoài. Người này thì chính là Mao Sơn tông sư Lâm Kiều Thúc. Lâm Kiều Thúc vốn là người bình tĩnh. Ông vừa nghe những lời của Từ Tư Lệnh hình như có ý khác, đang cảm thấy có chỗ không ổn thì Trần Kiếu Hổ và Mã Khôi Nguyên lại động thủ ở đây, thế là vội vàng tiến lên giải vây. Mã Khôi Nguyên tất nhiên trong lòng cũng hiểu Dù sao cũng là được từ tư lệnh mời đến Bất cứ lúc nào cũng phải giữ thể diện cho chủ nhà Nhưng người khác cứ đổ tội lên đầu mình thì làm sao mà có thể chịu đựng được Liền nói Lệnh hồ đường đâu phải cho ta giết Nếu các ngươi vẫn còn nghi ngờ Mã Khôi Nguyên ta Thì đừng trách ta cùng các ngươi phân rõ phải trái đó Nói thật thì Bạch Thế Bảo cũng thật sự muốn được chứng kiến Hai vị cao thủ của hai đạo giáo đài đấu với nhau Một vị mang trong mình bí thuật Khu Ma Long Tộc Mã Khôi Nguyên có một người là Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiều Thúc Hai người này nếu giao đấu quả thật là còn hay hơn bất cứ một thứ gì khác Chỉ là cái tình huống và hoàn cảnh hiện tại e rằng không được thích hợp Bạch Tế Bảo không nhịn được nữa liền đứng dày chen vào mà nói Hai vị tiền bối có thể nghe vạn bối Bạch Tế Bảo nói một câu được không? Mọi người đều dồn ánh mắt về phía của Bạch Tế Bảo Cùng lúc đó vào lúc này ở bên ngoài trạch viện của từ tư lạnh Một bóng người lóe lên áp sát vào tường viện Nhưng tay nghe ngóng một hồi Trong lòng thầm nghĩ Bàng cầu tử bà ta giết người sao lại chạy đến đây nhỉ? Nghĩ xong hắn ta lấy từ bên hông ra Một gói lá bổ đẫm máu Ném xuống đất thở dài Vừa nãy ta hơi sơ ý rồi Đầu người giết trước đó đã bị đánh cháo Ta phải nghĩ cách cướp về thôi Đầu người phải đủ 3 cái Thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Quay trở lại trong chính sảnh vào lúc này. Lâm đạo trưởng, Mã đạo trưởng. Bạch Thế Bảo chắp tay với Lâm Kiểu Thúc và Mã Hồi Nguyên, không người chào mà nói. Tục Ngữ nói rồi, vào đến Tam Bảo Điện, điều là người thấp hơn Chúng ta nhờ có sự giúp đỡ của từ tư lệnh mới có thể tạm thời tránh gió ở quý phủ nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn chưa kịp cảm tạ sự hậu đãi của chủ nhà ngược lại lại tự mình đánh vào mặt mình trước chẳng phải khiến từ tư lệnh khó xử hay sao Lâm Kiểu thúc và mã khôi Nguyên trong lòng đều hiểu ở đây làm ở Mỹ thì không hay cho lắm dù ra cũng phải giữ thể diện cho chủ nhà nhưng sự việc đã đến nước này ai cũng vì sĩ diện mà không chịu bỏ qua lúc này vừa hai bạch thế bào đứng ra tạ bậc thang, hai người đành phải thuận thế mà xuống thang, giữ lại chút tình nghĩa ghi vào sổ của Bạch Thế Bảo. Mã Nguyên hừ một tiếng, vung tay áo trở về chỗ ngồi. Chân Kiếu Hồ lúc này thì men rượu đã tan hơn phân nửa, liền hạ giọng mà nói: "Lời của vị tiểu huynh đệ này nói rất có lý, chúng ta cũng để mặt từ từ lại, chuyện này đợi nữa rồi tính." Lúc này Bạch Thế Bảo lại chắp tay với Lâm Kiểu Thúc nói: "Lâm đạo trưởng Có một câu tôi không biết là có nên nói hay không Lâm Kiều Thúc nói Ờ huynh đệ Bạch Thế Bảo cứ nói đi không sao đâu Thì theo tôi thấy thì cảm thấy mã đạo trưởng đây không phải là hung thủ giết hại đạo trưởng lệnh hồ đâu Trần Khiếu Hổ nghe vậy thì chen vào mà nói Huynh đệ à nói chuyện thì phải có chứng cứ đó Tiểu huynh đệ cậu đừng có thiên vị người khác Bạch Thế Bảo cười cười chắp tay và đáp Điều này tôi đương nhiên là không dám rồi Nhưng vừa nãy lúc tôi làm phép chiêu hồn Thì có nghe một tên quỷ già nói chuyện E rằng là có liên quan đến nguyên nhân cái chết của đạo trưởng lệnh hồ đó Lâm Kiểu Thúc vội vàng hỏi Là chuyện gì? Chẳng là con quỷ già đó nói Ở Đức Nhân Thuận Trà Lâu, chợ tỏi Thì nhìn thấy có một người sắn tay áo trắng Xách một cái lồng chim bằng sắt Hắn dùng lồng sắt chụp lên đầu một người Sau đó ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái Đầu người lên bị cắt xuống lồng sắt ư Lâm Kiểu Thúc kinh ngạc mà nói Chuyện xảy ra khi nào Bạch Thế Bảo đáp Ngay lúc nãy Thế con quỷ già đó hiện tại đang ở đâu Nó nhận lời lợi ích của tôi rồi đi rồi Chắc là lúc này Đã về mộ ngủ ngáp rồi Lâm Cửu Thúc vội vàng nói Vậy huynh đệ Bạch Thế Bảo có thể gọi con quỷ rào đó đến đây Để chúng ta cùng đối chất được không? Bạch Thế Bảo nghe vậy lộ vẻ khó xử Xấu hổ mà nói Ờ nói thật thì không dám dâu diếm Nếu tôi chiêu hồn Thì e rằng sẽ phải chiêu toàn bộ quỷ hồn trong thành này đến Nếu nói chỉ chiêu một hồn nào đó Thì pháp bôn này tôi thật sự là không có biết Lâm Kiểu Thúc gật đầu xoay người chắp tay hỏi Từ Tư Lệnh Không biết trong nhà Từ Tư Lệnh có thờ cúng thần nào hay không? Từ Tư Lệnh đáp Có đó ờ, Ta hành quân đánh trận Đều nhờ vào huynh đệ liều mạng cho ta Cho nên ở trong nhà ta thờ một tượng quan công ừ, Quan công võ thần Lâm cửu Thúc gật đầu mà nói Tốt Tôi sẽ xin mượn quan công võ thần của Từ Tư Lệnh Làm phép Là một chiêu thần lạnh chiêu hồn Ừ từ tư hỏi vậy có cần chuẩn bị gì không Ừ tôi tự có pháp khí bên mình không cần chuẩn bị thêm gì đâu nhưng mà lúc chiêu hồn thì Phà là người thuộc gà chó Châu đều phải tạm thời tránh mặt lúc này mãkhôi Nguyên nhìn Tam H thượng Tam H thượng cật đầu mãôi Nguyênẽ hỏi ở người tuổi con cả sao Tam hòa thượng lắc đầu mà nói con chó Mão Khôi Nguyên nói Vậy thì Ngươi ấy tạm thời quay lưng lại đi Không phải là để mặt lâm kiểu thúc Mà là có điều kiêng kỵ đó Bởi vì chiêu hồn này chính là chiêu âm Quỷ hồn sợ nhất là máu của ba loài vật Gà, chó và châu Cho nên đối với cả người thuộc gà, chó, trâu Đều có sự bài xích Nếu phạm phải sát khí Đối với cả thân thể ngươi không có tốt đâu Ta Mò Thượng ngay vậy gặt đầu Đứng dậy quay mặt vào tường phía tây Quay lưng lại Lúc này thì từ tư lệnh dẫn Lâm Kiểu Thúc đến trước hương đường Lâm Kiểu Thúc nhìn quanh hương đường một lượt Lúc này trên bàn gỗ đàn hương ở chính giữa hương đường Có đốt một đôi nến đỏ hình rồng múa ngọc Ánh lửa rực rỡ Trong lưu đồng cổ đàn hương đầy áp Khói xanh lượn lờ, hương thơm ngạo ngạt Phía trên hương án gỗ đàn hương thờ một bức họa quan thánh đế quân Quan công dâu dài mặt dày Hai mắt sáng người Hai bên bức họa dán một câu đối Sư Ngọa Long, Hữu Tử Long Long Sư Long Hữu Huynh Huyền Đức Đệ Dược Đức, Đức Huynh Đức Đệ Hoành Phi thì có khi là Trung Nghĩa Quán Cản Khôn Được rồi, từ từ lệnh Xin ngài lùi lại vài bước Lâm kiểu thúc ra hiệu cho từ từ lệnh lùi lại Sau đó lấy từ trong ngược ra hai, hai lá bùa giấy Kẹp vào giữa hai đầu ngón tay Châm vào ngọn nến đốt bùa Chân thì bước theo cương bộ miệng niệm nhanh Hương khí chầm chầm ứng càn khôn Đốt hương thơm thấu thiên môn Xích thố phi thân tựa mũi tên xuyên mây Đao dài yến nguyệt luyện đã tinh thuần Nam Trần bắt đầu khắp trời soi sáng Ngũ sắc vân hoa trợ đông người chen trúc Đệ tử nhất tâm bái thỉnh Hữu thỉnh võ thánh hiền thần uy Vị ngã khai lộ dẫn đăng hồn Chiêu thỉnh kinh thành nhất vị lão quỷ Thần binh hỏa cấp như luật lại Niệm chú xong Lâm kiểu thúc lấy cho bùa Xoa lên lông mày coi như đã mở ra thiên nhãn Cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt Còn người trong nghề xem nội tình Bạch Thế Bảo đứng bên cạnh xem đến xuất thần Trong lòng thẩm nghĩ Công nhận cái vị mau sơn tông sư này Quả như là cao nhân Thủ quyết gọn gàng Vác quyết niệm lưu loát Bước chân thì vững vàng Cường phòng dưới chân thì rất mạnh, không có mười mấy năm đạo hạnh không thể điều khiển được như vậy. Tiếp đó thì lúc này Lâm Kiểu Thúc đột nhiên xoay người, hướng ra ngoài cửa lớn tiếng mà nói Đã đến rồi, vì sao còn không vào đi? Nghe thấy Lâm Kiểu Thúc nói như vậy thì mọi người vội vàng nhìn ra ngoài cửa, không có một bóng người nào. Bạch Thế Bảo liền vội vàng lấy lá dâu từ trong ngực ra, vẫn còn chưa kịp lau, chỉ nghe veo veo veo. Có vật gì đó từ ngoài cửa bay vào Lâm Cửu Thúc xoay người tại chỗ Dùng hai tay tiếp lấy Xòe ra lòng bàn tay nhìn Là bốn tờ tiền âm phủ Phía trên viết bốn chữ lớn bằng đỏ máu Quỷ thần tránh nhiều Lâm Cửu Thúc đảo bốn tờ tiền âm phủ trên tay Sau đó niệm Thần nhiều quỷ tránh Hả? Thần nhiều quỷ tránh ư? Lâm Cửu Thúc xoay người hỏi từ từ lại Xin hỏi trong nhà tư tư lạnh còn có thần vị nào khác nữa không? Thần vị nào khác ư? Tư tư lệnh lắp đầu, dùng tay chỉ lên sà nhà mà nói Ờ, linh vị thì không tính, còn bại vị tổ tiên nhà tôi thở trên đó đó Lâm kiểu thúc gật đầu mà nói Làm phiền tư tư lệnh dùng vài đỏ che tất cả linh vị lại, đợi quỷ hốn đi rồi thì lấy xuống Từ tư lệnh gặt đầu phân phó binh lính lấy vải đỏ và thang tre, trèo lên rồi che kín bài vị tổ tiên lại. Phía bên này thì lâm kiểu thúc bái lại thần vị quan công, sau đó dùng vải đỏ che hương đường lại, sau đó quay đầu ra ngoài cửa nói Thần tránh quỷ mời, quỷ huynh có thể vào được rồi. Lời vừa mới rút thì mọi người đều cảm thấy có một trận gió lạnh thổi qua bên cạnh, thổi ào ào, quần áo rung dày. Hai ngọn đến trên hương đường bị thổi chớp động Bạch Thế Bảo vội vàng dùng lá dâu lau mắt Chớp chớp mắt thì trước mắt đứng một con quỷ Mặc quần áo rách cũ, đầu tóc bù rồ Chính là cái con quỷ già lúc trước đòi nhau hoàn giấy Ồ, lại là ngươi ư Quỷ già nhìn Bạch Thế Bảo cười nhăn nhở Ta vẫn còn chưa kịp ngộ Thì đã bị quan công đôi đến đây rồi Sao thế, lại muốn tặng ta thứ gì tốt hơn sao Lần này không phải ta gọi người đâu Mà là vị đạo trưởng ở bên cạnh đây này Bạch tế bào chỉ vào lâm kiểu thúc Lâm kiểu thúc đánh giá quỷ già từ trên xuống dưới một lượt Mở miệng mà hỏi Nghe nói người vừa nãy ở trước quán trà Có nhìn thấy người dùng lồng sắt giết người sao Quỷ già thì không trả lời Chân chấm đất nhìn xung quanh Sau đó mím môi lắc lắc đầu nói Trạch viện này chỗ nào cũng tốt Chỉ là hướng mặt trời không có chỗ râm mát. Bạch Thế Bảo nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Đây là dương trạch chứ đâu phải âm trạch, cần gì chỗ râm mát chứ. Nhưng mà khoan đã, con quỷ già này nói như vậy, chẳng lẽ đã để ý đến trạch phiệt hay rồi sao? Phía bên này thì Lâm Kiều Thúc cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây khi ông chiêu quỷ, những quỷ hồn đó thấy đạo pháp của ông đều sợ đến chân tay mềm nhũn, toàn thân run rẩy. Nhưng mà con quỷ già này lại hoàn toàn ngược lại Thần thái tự nhiên không hề có một chút sợ hãi nào Ngược lại giống như là được mời đến làm khách nhìn ngó trong nhà Lâm kiểu thúc nhìn thấy con quỷ già này e rằng không phải hạng tầm thường Liền chắp tay mà hỏi Xin hỏi quỷ huynh đây tôn tính đại danh là gì Quỷ già khoát tay cười mà nói Người đều chết cả rồi Còn giữ lại họ ở dương gian làm gì chứ Lâm kiểu thúc bè nói Bản đào thấy khí độ cổ quỷ huynh rất là bất Phàm Chắc hẳn khi còn sống cũng là một nhân vật tiếng tăm Hôm nay có mời đến là để hỏi thăm một chuyện khâu cần quỷ huynh giữ lại họ tên Sau này trước mộ sẽ đốt tiền giấy có chỗ gửi Quỷ già vừa nghe Lâm Kiểu Thúc muốn đốt tiền cho mình liền vội vàng cười nhăn nhở nói À như vậy dễ nói dễ nói Ta họ vương tên một chữ luân Ờ, bạn bè trong giang hồ quý mến đều gọi ta một tiếng vương thúc gia Vương thúc gia ư Đại kiếp đang gặp Trời đất tăm tối Nhật nguyệt vô quang Bạch liên hoa khai Di lạc giáng thế Quỷ huynh chẳng lẽ là vương thúc gia được xưng là pháp công thủ thần Xưa công thủ thử sao Bạch thế bảo vội vàng tiến lên Khẽ hỏi lâm kiểu thúc Xin hỏi tiền bối Người quen hắn sao Lâm cửu thúc gật đầu mà nói Ta nghe qua danh hiệu này rồi Quỷ già bên lớn tiếc mà nói hà, hà, hà. Không ngờ đã lâu như vậy rồi Vẫn còn người nhớ đến tên của ta Đã quen biết thì là người quen à, Giúp ta chiếu theo trạch viện này Làm một cái y hệt rồi đốt cho ta Người thấy sao Lâm cửu thúc chắp tay đáp Đã là vương thúc công phân phó Chỉ bẩn đạo đương nhiên sẽ làm. Bạch Thế Bảo thấy Lâm Kiểu Thúc đối với cả con quỷ già này vô cùng cung kính, không khỏi thầm nghĩ. Con quỷ già này là người thế nào nhỉ? Sau đó lại nhìn kỹ trang phục của lão. Rách dưới tà tơi. À, lúc chết thì cũng không ai đốt cho lão ta một bộ quần áo liệm. Nhìn thế nào cũng giống như là một người thô tục. Nhưng vì sao ngay cả đến Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc cũng phải nể mặt nhỉ? Bạch Tế bào không hiểu, khẽ hỏi Lâm Kiểu Thúc Xin hỏi vị này rốt cuộc là ai vậy? Lâm Kiểu Thúc khẽ nói Cái vị vương thúc công này không phải người tầm thường đâu Vào thời Cán Long ra Đương Triều Ông ta sáng lập thanh môn giáo Khởi nghĩa phản thanh ở Sơn Đông Giáo đồ có lúc phát triển đến mấy vạn người Nhưng đáng tiếc là cuối cùng lại thất bại chém đầu Nhưng giáo phái này vì thế mà nổi danh Bởi vì giáo nghĩa cấm giáo đồ ăn hành tỏi, ăn chay niệm Phật không uống rượu Bị người đời gọi là Bạch Điên Thái Thực ra thì giáo phái này là tam giáo hợp nhất Bao gồm Di Lạc Giáo, Minh Giáo, Đạo Giáo Tên thật là Bạch Liên Giáo Bạch Thế Bảo nghe vậy kinh hãi nói Bạch điên Giáo ơ Đừng trách Bạch Thế Bảo kinh ngạc Danh hiệu này ai mà chưa từng nghe qua cơ chứ Lại nói vào canh tư tại phủ tướng quân từ tu lệnh Bạch tế bào nghe Lâm Kiểu thúc nói rất là Tr trọng liền đến thở lắng ngheực ra về thân phận của Vươngúc ra thì Lâm Kiểu thúc chỉ nói đúng một nửa chỉ nói ra ông ta là người của Bạch Liên giáo nhưng lại không biết rằng ông ta có một thân phận khác là chấp sự hộ pháp của Thanh bang ông Hữu đường chuyện này thì phải kể ra từ đầu vào năm ông chính thứ ba Chính phủ nhà Thanh treo bảng Chiêu hiền Tăng cường vận chuyển đường sông Khi đó thì nhậm Hà Nam Phủ Thự Phủ Triệu Điền Văn Kính cùng Đề Đốc Tâu Lên Được ung chính phê chuẩn Chỉ định thuộc quyền tiết chế Của Tổng Đốc Vận Tải Đường Sông Trương Đại Long Ngay lệnh không sai Đại Thần Hà Quốc Bang Chỉ huy việc khảo sát công trình sông ngòi Để thống nhất việc vận chuyển lương thực Đồng thời dán bảng ở Phủ Hà Nam Để nhận thầu vận chuyển Rộng rãi chiêu mộ chấp sự vận chuyển đường sông cho phép lập bang thu đổ Lúc này thì có ba người là ông Kham, Tiền Kiên, Phan Thanh Tại nhà của Phan Thanh ở Phủ Khai Phong Triệu tập các đầu mục thiên địa hội từ khắp nơi đến bàn bạc Nhận được sự ủng hộ của một bộ phận người Đồng thời liên lạc với các bang hội vận chuyển lương thực cũ Thống nhất tổ sư của các bang hội vận chuyển lương thực Đề cử ba người là ông Nam Tiền Kiên, Phan Thanh làm thủ lĩnh Đến phủ Ng nhaậ Bảng nhận thầu việc vận chuyển đường sông để hỗ trợ triều đình nhà thanhh khai thông công trình đào sông khai thông đường tủy Nam Bắc sau đó ba người ông tham T Kiên và Phan Thanh mở rộng hương đường thu nhận đổ đệ ông Nam thì theo số bát tiênên thu nhận 8 đổ để tiền kiên thì theo nhị thập Bát Tú thu nhận 28 đồệ còn Phan Thanh theo Tam thập lục Th Cang thu nhận 36 đồ đệ. Số người mà ba người thu nhận vừa đúng thất thập nhị địa sát. Đương nhiên là đám bang chúng này được triều đình nhà Thanh phê chuẩn thành lập. Cho nên cái việc bọn họ thu nhận đồ đệ cũng là được là không bệnh cho phép. Chỉ cần có thể làm việc tốt vận chuyển đường sông của đại thanh thì triều đình nhà Thanh đối với cả chuyện này cũng nhắm một mắt mở một mắt coi như không thấy. Khi đó thì ba người ông Nam Tiền Kiên và Phan Thanh ở núi Bảo Hoa ngoài Vũ Lâm Môn Hàng Châu xây dựng ra miếu Đồng thời bàn bạc lập ra 10 điều bang quy, nghi thức hương đường, quy tắc thờ cúng tổ tiên 10 điều cấm kỵ răn đe, rồi ra pháp lễ tiết và các quy tắc khác Sau đó bọn họ thành lập ra danh đường Đại đường là ông Hữu đường, nhị phòng là Phan Anh đường, tam phòng là Tiên Bảo đường Dưới ba đường này thì đặt thêm 6 bộ là dẫn kiến bộ, truyền đạo bộ, trưởng bố bộ, dung ấn bộ, tư lễ bộ và giám sát bộ Con cháu của môn đồ các phòng, danh giới rõ ràng, chế độ nghiêm ngặt Nếu như là có người phạm quy thì không hề nương tay Mà cái vị vương thúc gia, vương luân này chính là đệ tử chấp sự đại đường của ông Hữu Đường Ba người ông Nam Tiền Kiên và Phan Thanh cũng thật sự rất là cố gắng Đã nhận được sự khen ngợi uh, khen thưởng của triều đình nhà Thanh Bởi vì môn đồ do ba người ông Nam Tiền Kiên và Phan Thanh lãnh đạo đều trung thành với triều đình nhà Thanh Cho nên đã trở thành Thanh Bang Sau này một số môn đồ của Thanh Bang lên bờ làm một số nghề khác Nhưng mà trong miệng vẫn xưng là người của Thanh Bang Tuy nhiên thì lên bờ thì cũng giống như là thoát khỏi nước Thanh Bang dần dần cũng biến thành Thanh Bang Khác Rồi cho đến năm ung chính thứ 13, ba người ông Nam Tiễn Kiên và Phan Thanh lần lượt qua đời. Vì các hội liền do Trương Đức Khai của Phan Anh Đường kế thừa. Cái vị Trương Đức Khai này thì không hợp với cả Vương Thúc gia. Mấy lần tranh cãi đến đỏ mặt tía Sau đó thì Vương Thúc gia liền kéo theo một bộ phận bang chúng, tự thành lập môn giáo xưng là Bạch Liên Chúng Sinh, thanh giáo nghĩa. Dương Cao ngọn cờ Bạch Liên giáo. Rồi vào năm thứ cả năm thứ 39 khởi nghĩa phản thanh ở Sơn Đông. Kết quả việc khởi nghĩa thì thất bại, Vương Thúc Gia bị quân Thanh bắt giết ở ngoài thành Hoàng thôn. Cũng chính vì làm phản nên là sợ gặp tổ sư không dám đầu thai vào âm phủ, đành phải trốn đông trốn tây làm cô hồn dã quỷ. Và cái thời Càn Long thì bang hội vận chuyển lương thực vốn là tổ chức công khai, nhưng từ khi Vương Thúc Gia gây ra việc khởi nghĩa Chủ đình nhà Thanh liền điều tra không ít người có liên quan đến Thanh Bang Sau đó liệt Thanh Bang vào danh sách cấm nghiêm ngặt Chỉ cần hơi nghi ngờ liền khó tránh khỏi họa sát thân Sau này bãi bỏ việc vận chuyển đường sông, giải tán Thanh Bang Tuy nhiên Thanh Bang thì không biến mất, lưu truyền ở trong dân gian, chuyển sang hoạt động bí mật Hiện tại thì trên các đường khẩu đã đổi tên thành Thanh Bang thì vẫn treo cờ của vị vương thúc gia này Nhận được sự bái lại của các môn đồ Nói chung là cuộc đời của ông ta có thể nói là truyền kỳ Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiểu Thúc sao có thể biết được những điều như vậy Quay trở lại vào lúc này Sau khi giới thiệu qua loa thì Lâm Kiểu Thúc chắp tay bái Vương Thúc ra Không ngờ hôm nay ở đây lại vinh dự gặp được Vương Thúc ra Thật là vinh hạnh cho bần đạo Vương Thúc ra xoay người Bay xuống chiếc ghế bên cạnh cười mà nói Gặp quỳ có nói gì vinh hạnh hả? À đúng rồi, vừa nãy ngươi muốn hỏi ta cái chuyện gì ấy nhỉ? Lâm Kiểu Thúc vội vàng nói. Có một vị đạo hữu bị người ta giết hại, chỉ thấy một cái đầu, thi thể không biết đi đâu nữa. Tôi nghe nói là Vương Thúc gia tối nay có gặp hung thủ này, nên là muốn nhờ Vương Thúc gia nhận diện hung thủ giúp. Sao? Nói như vậy là hung thủ bị các ngươi bắt rồi à? Lâm Cửu Thúc thì chỉ vào Mã Khôi Nguyên nói Ờ làm phiền Vương Thúc ra Phân biệt giúp xem là có phải người này hay không Vương Thúc ra nhướng mắt nhìn Mã Khôi Nguyên Lắc lắc đầu Không phải Lâm Cửu Thúc hỏi Vậy Vương Thúc ra có nhìn rõ không Nhìn rõ chứ Tên kia gầy hơn hắn Trong tay sách theo một cái lồng sắt Sau khi giết người thì kéo thi thể đến một cái gốc cây lớn Sau đó không biết vì sao Hắn cứ đứng khăng ở đó, hình như là đợi người thì phải. Mã Nguyên nghe xong thì cười lạnh một tiếng nói: <cười> "Tưởng thế nào, hóa ra nhãn lực của Lâm đạo trưởng Lâm Cửu Thúc đây còn chẳng bằng một con quỷ." Lâm Cửu Thúc không nói gì, tự biết là mình nhận nhầm hung thủ, liền hỏi Vương Thúc gia. "À đúng rồi." Vương Thúc gia lúc ở quán trà có nhìn thấy một vị đạo sĩ cắt tóc ngắn đầu bằng, một đường lông mày hình rồng nằm ngang không? Vương Thúc ra lắc đầu mà nói Đạo sĩ tóc ngắn thì ta không thấy Chỉ thấy một tên đạo sĩ đoạn mệnh này thôi Lâm Cửu Thúc trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ Bọn họ nhận được thư của cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương mời đến Kinh Thành Vì sao Mao Tiểu Phương lại không đến quán trà hẹn gặp Nghĩ đến đây lại nhìn Vương Thúc ra Cho là ông ta đang dở trò quỷ liền mở miệng hỏi Mà ta nghe nói mộ của Vâng Thúc Gia trôn ở rừng đào Hoàng Thôn Sơn Đông Tại sao ngài lại đến Kinh Thành vậy? À, câu hỏi này hay nhỉ? Vâng Thúc Gia từ trên khế nhảy xuống nói Thánh bang chúng ta luôn lấy chữ nghĩa làm đầu, chữ nhân làm chung Không ngờ những năm gần đây, người trong bang hội lại vì lợi ích mà tàn sát lẫn nhau Bọn chúng tranh giành danh quyền, đánh nhau tàn bạo hoặc trộm cắp giết người cướp của hay tụ tập đánh bạc tống tiền, toàn làm những cái chuyện bất nhân bất nghĩa trái với cả quy. Ta đây tuy đã chết lâu rồi, nhưng bài vị vẫn luôn được treo ở đường khẩu của thánh bang. Chuyện này tất nhiên ta phải quản rồi. Sau này ta điều tra ra có một tên đệ tử là Đỗ Vạn Long. Hắn đã ngấm ngầm cấu kết với cả quân phiệt đạo phái minh hoặc trắng đen làm loạn băng chúng. Ta đã theo dõi hắn đến kinh thành. Vẫn còn chưa thăm dò được tình hình gì Thì thấy hắn bị người ta dùng súng bắn chết ở trước cửa giạc hát rồi Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ ra Cái chuyện nghe được ở nhà của Lý Dung Tưởng Hóa ra người chết kia lại là hậu sinh của lão quỷ này Lâm Kiểu Thúc ngay xong thì nghi ngờ hỏi Thanh Bang Như vậy Ông là người của Thanh Bang sao Đạo phái cấu kết là như thế nào Vương Thúc Gia gật đầu cười mà nói Chỉ cái đám con cháu bất hiếu của thanh bang bây giờ Cha trộn vào các ngành nghề Chỉ biết có lợi Trong đạo phái của các ngươi Cũng có không ít băng chúng của chúng ta đâu Bọn họ đội lốt quỷ thần Ngấm ngầm buôn bán người Buôn bán thuốc phiện Những chuyện này các ngươi đều không biết hay sao Thanh bang của chúng ta à, Cũng giống như là các đạo phái của các ngươi vậy Nếu không chỉnh đốn Ất sẽ phải diệt vong Bạch thế bảo nói với cả lâm kiểu thúc Ở hiện giờ bây giờ các thế lực đều nhúng tay vào chuyện của đạo phái Có thể không loạn trận cước được sao Lâm cửu thúc ngay xong thì chầm ngâm Lúc này chỉ nghe vương thúc ra thở dài Ai, Nói đi thì cũng phải nói lại Bây giờ ta chỉ là một hồn ma Làm sao mà quản được bọn họ Đáng buồn thay Ta là người nắm chấp hình trượng Mà ung chính hoàng đế năm xưa ban cho thanh bang Cũng không thể cho những hậu sinh vi phạm bôn quy này chấp hình được Mạch tế bào nghe thấy thì tò mò hỏi: "Cái gì? Ông chính đã từng ban cho ông đổ vật ư?" Vương Tốc gia lắc đầu mà nói: "Là ban cho sư phụ ta, ông Nham. Cái chấp hình tượng này tên là Thanh Long Côn, to bằng miệng bát, đầu côn được mạ vàng, quấn một con thanh long được thờ cúng ở ông Hữu Đường coi như bảo vật trấn phái. Phạm là có người vi phạm môn quy thì liền dùng Thanh Long Côn này để mà thi hành trượng hình." Trong bang gọi việc này là Thanh long phục pháp Có nghĩa là thanh long chịu tội Đương nhiên là không phải ai vi phạm môn quy Cũng đều sẽ bị thanh long côn trừng phạt Bọn họ không có phúc phận đó đâu Còn có song hoa hồng côn nữa Có nghĩa là nhị hoa hồng côn Tiếp đó còn Bạch Thế Bảo cắt ngang lời Ờ ông có bảo vật trấn phái này ở trong tay Sao còn sợ không quản được hậu bối chứ Ít ra là cô hồn dã quỷ, làm sao mà động vào được cái Thanh Long côn đó? Hơn nữa trên đó còn khắc hình rồng, quỷ không dám chạm vào nó. Chuyện này không phải không đơn giản sao?" Bạch Thế Bảo cười mà nói. Ông ấy truyền Thanh Long côn này cho người khác, rồi bảo người đó thay ông thi hành pháp luật. Vương Thúc Gia nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Bạch Thế Bảo cười ngây ngô. Bạch Thế Bảo giật mình vỗ vảng nói: "Ấy chết, Không phải tôi đâu. Ờ chuyện này quá trọng đại, nghiêm túc quá, tôi không dám nhận đâu. 30 năm qua những chuyện vui đùa, những chuyện làm theo ý mình tôi đã làm không ít. Chuyện chính đáng như vậy tôi chưa từng làm. Mà gánh nặng như vậy, ờ tôi không gánh nổi đâu. Người nghĩ cái gì vậy? Đây chính là bảo vật trấn phái, ta sao có thể dễ dàng ban tặng cho người khác được. Nói xong Vương Thúc gia tiến lên trước. Ghé sắt vào tay Bạch Thế Bảo nói nhỏ Nhưng mà nếu ngươi đốt cho ta thêm hai nhà hoàn béo nữa Chỉ biết đâu ta cao hứng Lại sẽ tặng cho ngươi cái hình phạt côn đó <cười> Ngay vậy Bạch Thế Bảo hít vào một ngụ khí lạnh hồi Nhưng đó là bảo vật của cả bang phái Ông cứ như vậy mà dễ dàng tặng cho người khác sao Hay là cái côn này chẳng lẽ là giả Hàng thật giá thật đó Vương Thúc Gia nói Bây giờ ta là người chết giữ lại trên người cũng là đồ vô dục ngược lại còn là gánh nặng chi bằng những ngườiơ nói tặng cho người khác cũng tốt để nó phát huy tác dụngề không giấu gì ngươi khi mà ta đến kinh thành không có chỗ ở đuổi một cô hồn đi chiếm lấy mộ của hắn kết quả là mỗi tối hắn đều bỏ vào mộ khóc lóc khiến ta ngủ trắng yên giấc nhận lấy đôi người hầu giả dạng nhị ra vô thường này của ngươi rồi thì con quỷ kia thật sự là không dám đến nữa Nói thật thì ta cảm thấy cái người giấy người đốt còn có ích hơn cả thanh long côn này nữa Vậy cái thanh long côn mà ông nói đang ở đâu? Ở chỗ của ta Lời của Vương Thúc Gia vẫn còn chưa dứt Thì đột nhiên kinh hãi vội vàng ngẩn đầu như lên sàn nhà Dùng mũi người người rồi nhíu mày Lúc này chỉ nghe thấy Yến Tử Phi ở bên cạnh kêu lên Mọi người, cẩn thận đó, trên mái nhà có người Lại nói thì tai của Yến Tử Phi cực kỳ tính Nghe thấy trên mái ngói phát ra một tiếng bộp giòn tan Liền biết là trên mái nhà có người Mọi người lúc này cũng ngẳng đầu nhìn lên mái nhà Âm thanh trên mái nhà đột nhiên dừng lại Chẳng lẽ là mèo trèo lên mái nhà sao Từ từ lại nghe một hồi đột nhiên cười mà nói Mọi người chắc là căng thẳng quá rồi câu vị không biết đấy thôi Nhà tôi thì rất hay có mèo đến Trong sân có một cái giếng cũ Ban đêm mèo hoang gần đó đều đến miệng giếng Liếm nước uống Chắc là cái con mèo nào đó uống no rồi Chạy lên mái nhà ngủ khỉ khỉ Dẫm lên ngói làm nó lung nay thôi mà Không phải mèo đâu Yến tử Phi lắp đầu mà nói Mèo đi bằng bốn chân đi chéo nhau Khi bước chân trái trước Thì đồng thời bước chân phải sau Âm thanh phải là hai tiếng liền nhau mới đúng Hơn nữa khả năng giữ thăng bằng của mèo cực kỳ tốt Không thể nào bước hụt mà phát ra tiếng động như vậy được Tiểu đào hồng nghe xong cũng gật đầu Về chuyện mèo thì nàng ấy hiểu rất là rõ Mã Ngu Gia nói Chẳng lẽ là mấy tên trộm vặt sao Trộm vật ư? Ở đâu ra? Chuột đất mà dám nhổ dâu hùm sao Từ từ lại nghe vậy tức giận vung tay muốn gọi lính đến Khoan đã Tam Hòa Thượng đứng dậy rút dao nhọn ở bên hông ra chen vào mà nói Cái chuyện nhỏ này không cần phải từ tư lệnh động tay làm gì Xem tôi bắt hắn xuống cho từ tư lệnh vui lòng Nói xong thì đứng thẳng người cầm dao nhọn đi ra ngoài <cười> vào lúc này thì má khôi nguyên đột nhiên đứng dậy thân hình lé lên Chắn ở trước mặt Tam Hòa Thượng chặn đường đi Lại ho khan một tiếng đồng thời nháy mắt với Tam Hòa Thượng Ghé vào tay ông ta nói nhỏ Đừng có ra vẻ nữa Người trên mái nhà này không dễ đối phó đâu Vừa rồi ông nói một chữ sảng Là sảng khoái Tôi vừa bấm đốt ngón tay tính toán rồi Chữ này sau khi tách ra là hung đa cát thiểu Có nghĩa là hung nhiều cát ít Chính là ẩn chứa tai họa lớn đó ta Hòa Thượng ngay xong thì ngây người ra đó Nhất thời không biết phải làm sao Tâm Hào Thượng dù không tin phía Nam đối diện là phía Bắc, nhưng cũng không thể không tin lời của Mã Khôi Nguyên được, bởi vì Mã Khôi Nguyên tính quá chuẩn rồi. À, à, à, à. "Gì mà căng thẳng thế?" Lúc này Trần Khiếu Hộ ở bên cạnh cười lớn mà nói, "Không có kim cương, chớ cồm đổ Trước khi nói ra thì hãy tự lượng sức mình đi đã." Một câu nói rơi xuống đất phải tạo thành một cái hố thì mới được. Người làm sao vậy à Lời nói ra rơi vào mu bàn chân rồi Cứ như thế đã trở lại ai sao Khả năng gõ vào thành chung Có nghĩa là ám chỉ nói móc nói kháy châm chọc Của Trần Khiếu hổ thật sự rất là giỏi Chỉ bằng vào hai câu đó Đã khiến cho Tam Hòa Thượng tức giận Đến gân xanh nổi lên thái dương đau nhức Mã Khôi Nguyên thấy vậy Thì dùng tay ngăn Tam Hòa Thượng lại Quay đầu nhai răng cười với cả Trần Khiếu hổ Nghe nói phái long hổ của các người luyện tập là tài ăn nói hay sao Nếu như là thật sự có bản lĩnh ấy Thì triển ra cho ta mở mang tầm mắt xem nào Ta là muốn xem ngươi có bắt được cái người trên mái nhà hay không đó ai da da, được Không cho ngươi xem vài chiêu Ngươi còn tưởng ta là không có uy à. Trần khiếu hổ quay người hét lớn với từ tư lệ từ tư lệ, xin thất lễ với ngài Nói rồi thì dồn sức, rơi chân đá mạnh vào tam hoàn đại đao. Đại đao cong một tiếng vang lên một vòng, rồi đại đao bị đá vòng qua đỉnh đầu như là một tiếng sấm kinh hoàng lao thẳng lên mái nhà. Ầm ầm Mái nhà bị đại đao chọc thủng một lỗ, ngói vỡ đất cát rơi xuống đầy đất. Đồng thời, thì một bóng người cũng từ lỗ thủng trên mái nhà rơi xuống, nhưng giữa không trung đã lộ một vòng Vững vàng đáp xuống đất Mọi người dồn mắt nhìn vào người này Chỉ thấy người này mặc một chiếc áo rộng thùng thình Sắn tay áo trắng lên Tay sách theo một chiếc lồng chim Ở bên ngoài trùm vải đen Miệng thì nói Sơ ý, sơ ý rồi Đã bị bắt quả tang rồi ai. Tất nhiên người này không phải ai khác Chính là Thái Nhị Gia cho, Do Bảnh Cầu Tử mời tới Hóa ra tên Thái Nhị Gia này thì vẫn luôn đi theo sau mọi người Ở bên ngoài phủ tướng quân của từ tư lệnh đợi nửa ngày Mà vẫn không hề thấy mọi người đi ra Trong lòng nóng như lửa đốt liền trèo lên mái nhà Nghe thấy trong nhà nói gì đó về Thanh Long Côn Thái Nhị Gia đang muốn ghé tai nghe cho rõ Thì lại không ngờ chân bị trượt suyết nữa thì ngã May mắn là công phu của hắn ta thì vững chắc Liền dùng sức nâng người lên Thân người thành hình vòng cung Chiêu này hoàn toàn dựa vào sức eo, gọi là thiết bản kiểu. Cầu thì bắc vững rồi, nhưng lực ở chân còn chưa kịp xả xuống. Vẫn phát ra một chút tiếng động, đã bị Yến Tử Phi nghe rõ. Tiểu đào hồng lúc này dùng ngón tay chỉ vào lồng chim trên tay ông ta nói. Đây chẳng phải là người mà các người đang tìm hay sao? Lâm Kiểu Thúc nhú mày lại, quay đầu hỏi Vương Thúc Gia. Xin hỏi Vương Thúc Gia có phải người này hay không? Vung thúca gật đầu cười mà nói, à, à, đúng là vừa nói Tào Tháo, Tạm Tháo đến." Bạch Thế Bảo nghe xong thì liền đánh giá thái nhị gia này một lượt, ánh mắt dừng lại trên chiếc lồng chim trùng vải đen kia rồi nói, "Vị gia gia này đã lộ diện rồi thì đừng giấu giếm thêm nữa. Hãy cho chúng tôi xem thứ trong tay của ông để mở mang tầm mắt đi." Thái nhị gia nhìn lướt qua mọi người một lượt, thầm nghĩ mình đơn phương độc mã đến. Nếu không lấy huyết trích tử ra trấn áp thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm nơi đây Thế là ông ta liền soạt một tiếng Xé toạc tấm vải đen để lộ ra tấm vải đỏ bên trong Cộng với cả một mùi tanh tửi nồng nặc tỏa ra khắp sảnh đường Ở trên vải đỏ dính đầy vết máu Màu sắc còn đậm hơn cả màu vải đỏ Ngay sau đó thái nhị ra lại từ từ vén tấm vải đỏ lên Doạt Một luồng ánh sáng âm hàn khiến mắt của mọi người đau nhói Bạch Thế Bảo nhú mày nhìn kỹ Hóa ra là một chiếc lồng chim bằng sắt Phía trên dính vết máu Chắc là sau khi ông ta giết lạnh hồ đường đạo trưởng Vẫn chưa kịp lau rửa Thật là đáng sợ quá Lúc này lão quỷ vương thúc ra ở bên cạnh kinh ngãi mà nói Cái gì? Đây là huyết trích tử Hả? Huyết trích tử sao? Mọi người trong lòng đều kinh ngạc Thứ này nghe thì đã nghe nhưng chưa từng thấy bao giờ Không sai đâu Vương Thúc Gia liên tục gật đầu mà nói Thứ này chính là ám khí thời ung chính gia đương chiều Cơ quan trùng trùng Nghe nói có thể giết người cách xa ngàn dập Người không biết quỷ không hay Năm đó ta may mắn thấy được một lần Nhưng mà không nhìn thấu được bí ẩn bên trong Không ngờ sau khi chết nhiều năm như vậy Giờ đã được nhìn thấy nó ở nơi đây À người đâu? Người đâu rồi? Lúc này Từ Tư Lạnh ra lệnh một tiếng. Binh lính ở trong sân cầm súng song tới bảo vệ trước mặt Từ Tư Lạnh, đoạt đoạt duột đã lên nòng, chĩa họng súng vào thái nhị ra. Không cần các ngươi phải động tay động chân, để mình ta đấu với hắn. Lúc này Trần Khiếu Hồ nhặt Thanh Tam Hoàn đao lên, vác trên vai, vẫy tay với mọi người mà nói, cái mối thù của Lãnh Hồ đạo trưởng, để ta tính sổ với hắn. Ai cũng không được nhúng tay vào Thái nhị ra lướt nhìn Trần Kiếu Hồ Trong lòng thầm nghĩ Cũng đến vừa lúc Cái đầu của ngươi cũng coi như là một món Đợi ta lấy được đầu của người rồi Mang về đổi chim vậy Lúc này mọi người tránh sang một bên Trần Kiếu Hồ và Thái nhị ra Luế ra giữa sân bảy thế Lúc này thanh tam hoàn đại đao Sau lưng của Trần Kiếu Hồ Phản chiếu ánh trăng Lưỡi đao sáng loáng sắc bén vô cùng Còn Thái Nghị Gia thì rung cổ tay, đưa huyết trích tử lên trước ngực, âm u toát ra một luồng hàn khí bức người. Thái Nghị Gia thấy đối phương đông người, tự biết là không thể kéo dài thời gian với bọn họ, cũng không thể nói một lời nào, chỉ cầu tốc chiến tốc thắng, liền đưa tay vung mạnh, ném huyết trích tử lên trên không trung. Huyết trích tử xoay tròn trên không trung một vòng, phát ra tiếng ji chói tai nhức óc, giống như là ngàn con chim kêu, vạn quỷ gào Đột nhiên Huyết trích tử xé gió lao xuống, chụp về phía đầu của Trần Kiếu Hồ. Yeah, không tự lượng sức mình." Trần Kiếu Hồ hét lớn một tiếng, Vung Tam Hoàn Đại Đao quét mạnh lên trên, ra chiêu mở đầu, Du xà, Suý Vĩ, có nghĩa là rắn truyền vẫy đuôi. "Không." Con. "Con con con con con con Một tiếng nổ lớn. Tam Hoàn Đại Đao và Huyết Trích Tử giao vào nhau, tia lửa bắn ra tứ lung tung. Thái nhị ra cười lạnh mà nói Đúng là không tự lượng sức Chỉ được cái mồm to Nói xong ngón tay khẽ động trước ngực Huyết trích tử ở trên không trung lé lên ánh bạc Mọi người vẫn còn chưa kịp nhìn kỹ Chỉ nghe thấy một tiếng cắt Ánh lửa lé ra Thanh tam hoàn đại đao của Trần Kiếu hổ Đã đứt thành hai đoạn Trần Khiếu hổ lộn người nhặt lại đoàn tam hoàn đại đao dưới đất Cầm trên tay nhìn Vết đứt của đao rất gọn Nhìn mà đau lòng liên tục kêu gộ Phần thiên đao của ta Phần thiên đao của ta Hóa ra phái Long Hồ tôn đạo không bái thần Đeo đao thì không đeo kiếm Nổi tiếng về đao pháp Cái thanh tam hoàn đại đao này là do tổ sư của phái Long Hồ Long Biêu Đã dùng hàn thiết tô luyện mà thành Ánh sáng sắc bén chém sắt như chém bồn Tên của nó là phần thiên đao Đao đốt trời Được coi là một trấn phái chi bảo của phái Long Hồ Được truyền từ đời này sang đời khác Trước khi mà Trần Kiếu Hổ đến Kinh Thành Thì sư huynh Trần Long Phong Đã đích thân đeo thanh phần thiên đao này cho sư đệ Dặn dò kỹ Đao còn người còn Còn đao đứt thì người vong Trần Kiếu Hổ lại không ngờ Lời dặn dò của sư huynh Bây giờ đã thành lời tiên tri Vậy mà đao đã đứt thật À, à Lão Tử Lão Tử muốn lấy mạng của ngươi để mà tế chơi Trần Kiếu Hồ như là phát điên vậy, lộn vẻ sát khí, hai mắt như bốc lửa, đoạn vung đao chém mạnh về phía của Thái Nhị Gia. Thái Nhị Gia thấy Thế Tân Thế Công hung hãn, liền vội vàng nghiêng người né tránh, không đối đầu trực diện. Trần Kiếu Hồ thì vung toàn bộ cân giận dữ, vung đoạn đao múa may như là cuồng phong cuốn cát khi thế giống như là ác hổ vổ vội, thế là phải nuốt sống Thái Nhị Gia thì mới thôi. Phía bên ngoài Bạch Thế bào nhìn hai người giao chiến với nhau như long tranh hổ đấu Nhất thời khó phân thắng bài, đánh nhau khó gỡ Ở trên bề mặt của Trần Kiểu Hổ thì hơi chiếm được tượng phong Vùng đoạn đao chém nhanh như gió thoảng, mạnh như là sấm trước Nhưng mỗi nhát đao rơi xuống đều chém hụt thân đao áp sát bên người Thái Nhị Gia mà rơi xuống đều bị tránh né hết Và ngay tại lúc này, Thái Nhị Gia nhường ra một khoảng trống ló ra nửa người Ngón tay ngoắc lại Trước mặt Trần Kiếu Hổ lé lên một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt à, Dây thép sao Trần Kiếu Hổ đầu tiên là ngẩn người Sau đó nghe thấy sau khai có tiếng gi, gi, gi, gi. Vội vàng quay đầu nhìn lại Thì cái huyết trích tử kia đang chụp về phía đầu của hắn Trong khoảnh khắc đó Trần Kiếu Hổ không kịp phản ứng Đầu đã bị chụp vào trong huyết trích tử Thái nhị ra khẽ ngoắc ngón tay một cái Cạch cạch cạch Và lưỡi dao từ trong huyết trích tử bật ra Gim chặt vào cổ Trần Kiếu Hồ, lập tức khóa Trần Kiếu Hồ ở bên trong huyết trích tử. Đầu của Trần Kiếu Hồ không thoát ra được, lưỡi dao đá cứ rách cổ, rồi từng dòng máu tươi treo rẫy ở trên thân dao chảy ra ngoài. Trần Kiếu Hồ cảm thấy cổ nóng ran, rỉnh rỉnh dùng tay lên thì cả tay đầy máu tươi. Thái Nghị gia cười mà nói: "Đừng có động đại, cái thứ này càng động đại càng chặt, nếu vận khí ngươi không tốt, Hắt một cái bên trong Đầu có thể rơi xuống ngay lập tức đó Mọi người thấy vậy đều kinh hãi Chuôn chân tại chỗ Thái nhị ra nhìn lướt qua mọi người cảnh cáo Tất cả các ngươi ai dám động đại Ta cắt đầu hắn Tam hỏa thượng nghe xong Thì nhìn mã khôi nguyên một cái Sau đó quay ra nhìn Thái nhị ra cười lớn nói Người nói thật sao Vậy cứ tự nhiên đi Tam Hòa Thượng thì đâu phải người lương thiện gì Tuổi Tuất là một con chó cắn sói Hắn ở một bên không chỉ xem náo nhiệt của Trần Kiếu Hồ Mà còn quay lại chế diễu Trần Kiếu Hồ một trận Chỉ trách hắn vừa rồi hênh hoang liền bị lật thuyền ở trong mương Ai bảo đau không kể trên cổ của Tam Hòa Thượng xa thông thiên hắn chứ Hắn thừa cơ cũng châm chọc Trần Kiếu Hồ một phen Coi như báo mối thủ vừa rồi Bày kiếp con lừa đâu chọc Trần Kiếu Hồ đỏ mắt tức đến bốc khói Mắng Tam Hòa Thượng Người dám thừa nước đục thả câu Cứ đợi lão tử thoát ra khỏi cái lồng chim này Sẽ trẻ đôi người Vừa mới giất lời thì Đầu dao đã cứ vào cổ Trần Kiếu Hồ một đường sâu Máu tươi cũng lập tức chảy ra Nhộm đỏ cả vạt áo Bạch Thế Bảo lúc này thầm nghĩ Bên kia tính mạng của Trần Kiếu Hồ khó bảo toàn Còn bên này Tam Hòa Thượng Vẫn còn đang lại nhải Chẳng lẽ muốn hại chết hắn hay sao Lúc này Lâm Kiểu Thúc liếc xéo qua Tam Hòa Thượng một cái, nghiến răng Nhưng vẫn cố gắng kịp nén cân giận xuống Sau đó quay người chắp tay hỏi Thái Nhị ra Không biết là vị huynh đệ này là cao nhân phương nào Vì sao cứ ép người quá đáng, truy sát chúng ta vậy? À vốn là người thô kệch Cũng là do người khác trả tiền đã làm việc này Ta nhận ủy tác của người khác lấy thủ cấp của ba người các ngươi Thái Nhị ra dùng ngón tay mắc vào sợi dây thép Điều khiển ba lưỡi dao sắc bén bên trong huyết trích thờ Nếu ngón tay khẽ động một cái Thì e rằng tính mạng của Trần Kiếu Hồ sẽ lập tức Xuống gặp Diễm Vương ngay lập tức Có người trả tiền mua mạng của chúng tôi sao Lâm Kiểu Thúc nghe xong trong lòng thầm nghĩ Là ai muốn mua mạng của bọn họ nhỉ Ngoài ra ở đây có nhiều người như vậy Nhưng hắn lại chỉ nói là ba người Xem ra là nhắm vào mình Trần Kiếu hổ và lệnh Hồ Đạo trưởng rồi Ba người bọn họ nhận được mật thư của Mao Tiểu Phương mới đến Kinh Thành Sao lại có người biết chuyện này À đúng rồi Sao vẫn luôn không thấy bóng dáng của Mao Tiểu Phương vậy Chẳng lẽ Nghĩ tới đây Lâm Kiểu Thúc lớn tiếng hỏi Không biết là ai muốn mua cái đầu của Lâm Kiểu Thúc ta Thái nhị ra cười cười không trả lời Lâm Kiểu Thúc lại hỏi Huynh đệ đã không chịu nói như vậy Ta cũng không hỏi nhiều nữa Chỉ muốn biết vị chủ thuê kia đã cho ngươi lợi ích gì? Chỉ cần giữ lại mạng sống cho vị huynh đệ này của ta, thì ngươi muốn nói gì, người muốn gì thì cứ nói. Ta muốn gì sao? Thái Nghị gia cúi đầu suy nghĩ, bây giờ thủ cấp của ba người này e rằng không dễ lấy. Chi bằng lấy hai cái trước đã, thế là nghiêm giọng mà nói. Ngươi hãy ném cái đầu ở trong bọc đó cho ta trước đi, ta sẽ nói cho ngươi biết ta muốn gì. Da thịt ở bên má của Lâm Kiểu Thúc giật giật vài cái. Hắn thật là hận không thể bắt được Thái Nhị ra ở trong tay này để cắt cân, bẻ tay luột ra chút giận mới hạ cân giận trong lòng. Nhưng bây giờ Trần Kiếu Hổ đang ở trong tay của tên nó thì mình không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Nếu có sơ suất tính mạng của Trần Kiếu Hổ khó mà bảo toàn. Thế là sau khi suy nghĩ một lát liền gật đầu nói Cũng được để ta đi lấy cho ngươi nhưng ngươi đừng làm hại đến tính mạng của huynh đệ ta. Lâm Kiểu Thúc không còn cách nào khác đành phải bỏ mặt Trần Kiếu Hồ Quay người nói nhỏ với cả Bạch Thế Bảo Huynh đệ ngươi đi theo ta Bạch Thế Bảo dừng một chút rồi quay người đi theo Lâm Kiểu Thúc vào trong nhà Bạch Thế Bảo thấy Lâm Kiểu Thúc đi thẳng đến trước bàn trà mở bọc bố ra Bưng đầu của lệnh hồ đạo trưởng lên Dùng tay áo lau lau một cái Rồi đặt đầu lại trên bàn Sau đó đốt hương cúng bái Bạch Thế Bảo liên hỏi Ờ sao vậy Tiền bố định giao đầu của vị đạo trưởng này cho hắn sao Lâm Kiểu Thúc nói Đương nhiên không rồi Vị lệnh hồ đạo trưởng này chết hoang chết uổng Thân thể chia lìa Nếu ta không tìm lại thi thể của ông ấy an táng Thì e rằng ông ấy sẽ thành cô hồn dã quỷ Ta gọi người đến là có chuyện khác muốn nhờ người giúp Lâm Đạo Trưởng xin cứ nói thẳng Ờ Bạch Thế Bảo ta có thể giúp được gì Ta định là nát nữa sẽ để ngươi giao đầu của lệnh hổ đạo trưởng cho hắn Cái gì? Để ta giao đầu ra ngoài sao? Bạch Thế Bảo đầu tiên là hơi ngẩn người Trong lòng thầm nghĩ cái chuyện như vậy ngươi không làm lại ném cho ta gánh Vai hay thì ngươi đều diễn cả rồi Giờ đến cái vai bị bị đòn này lại để ta gánh hay sao? Chỉ nghe Lâm Kiểu Thúc giải thích Ta định để ngươi đi đánh lạc hướng sự chú ý của hắn Khi người bưng đầu ném cho hắn Ta sẽ ở bên này bí mật Dùng pháp thuật quỷ tràng hồn để hàng phục hắn Bạch Thế Bảo hỏi Là như thế nào Lâm Kiều Thúc dừng lại thở dài Nhìn tình hình hiện tại thì e rằng chúng ta Không thể đến gần hắn được Nếu đến gần nửa bước Thì tên đó sẽ dùng huyết trích từ cắt đầu của Trần Khiếu Hổ mất Cho nên ta định dùng quỷ hồn Để nhập vào người của hắn Bởi vì quỷ hồn vô thanh vô tức Hắn không nhìn thấy quỷ hồn Dễ ra tay hơn Như vậy ta sẽ mượn sức mạnh của quỷ hồn Để nhập vào người hắn Đánh bao hồn của hắn rời khỏi cơ thể Loại pháp thuật này là quỷ tràng hồn Trong thuật pháp Mao Sơn của chúng ta gọi là Cản quỷ thượng Là một môn cấm kỵ chi pháp đó Cản quỷ thượng sao Bạch Thế Bảo nghĩ cái tên này chưa từng nghe thấy Quả là mới mẻ Đúng là như vậy, bởi vì quỷ hồn chính là vô thể chi hồn, có nghĩa là hồn không có thể xác. Người sống là hữu hồn chi thể, có nghĩa là thể xác có hồn. Nếu quỷ hồn cứ cố chấp cưỡng ép nhập vào người sống thì cảm giác đó giống như là lên núi đao, xuống chảo dầu, cổ sở dày vò, đau khổ không muốn sống. Nếu không cẩn thận còn có thể hồn phi phách tán mất mạng. Quỷ hồn đều sợ pháp thuật này, không dám xông vào người sống để chàng hồn. Cho nên pháp thuật này mới có tên là Cản Quỷ Thượng Thì ra là như vậy Bạch Thế Bảo nghe xong thì nhớ đến lời của mã quỷ sai cúi đầu thở dài Muốn tìm một con quỷ gan dạ như vậy Thật sự còn khó hơn cả mùa hè kiếm hai quả lê đông lạnh làm thuốc dẫn Cái này không phải là dùng tiền giấy vàng mã là có thể mua chuộc được Con quỷ nào rảnh rỗi mà chịu khổ, chịu tội này chứ Lâm cửu Thúc không nói thêm gì Mà chỉ dùng ngón tay chỉ vào lão quỷ vương thúc da kia Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại kinh ngạc nói Ông tha sạp Không sai Lâm Cửu Thúc nói Cái vị vương thúc da này khi còn sống là một người cứng rắn Chỉ cần ông ấy chịu giúp nhất định có thể thành công Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ Là loại người cứng rắn ư Nhưng mà nhìn thế nào cũng chẳng giống Điều này hoàn toàn không khớp với cả Lão quỷ sắc mặt tươi cười vừa rồi đòi giấy nha hoàn của mình Nhưng mà lão quỷ này háo sắc mà Bạch Thế Bảo quay mặt cười mà nói Chắc là được thôi Lão quỷ này tham tiền háo sắc Cứ đốt cho ông ta hai nhà hoàn béo Chắc là ông ta sẽ thích thú với chuyện này Nói xong bạch Thế Bảo phủi phủi vặt áo chạy tới Bạch Thế Bảo sau đó ghé vào tai của Lão quỷ vương thúc ra lầm bầm một hồi Nghe ông ta nhe răng cười tuê tuết Quả nhiên đã nhận lời mời của bạch Thế Bảo Vâng Thúc ra nói với cả Lâm Kiểu Thúc Được rồi, chuyện này ta nhận Ok, chúng ta tạm thời kết thúc tập truyện 28 tại đây Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Tiếp Đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều Hẹn gặp lại các bạn vào tập truyện tiếp theo